Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào mặt nhà đớp mở quát Nghĩ đến việc ăn con gà Bê bết dấu răng chó Mà tránh sùng phát tỏ Trong đầu đã nghĩ đến Cả một đống giỏi bọ khắp nơi Lão đớp biết mình lỡ lời Nhưng dù sao cũng đã hứa Tặng cho tránh sùng bộ tranh tứ quý Cho nên chắc mầm cũng chẳng có chuyện gì Lão đớp xoa tay dịu giọng Ấy Quần quần bạc miệng Cụ tránh xá tội trò mụ ra vườn, bắt hai con gà to nhất trong đàn mang thịt, để cho tao chuộc nỗi với nhà cụ tranh. Thôi, không phải bày vẽ. Tao về, gà với qué mẹ gì, nhắc đến ông lại buồn nôn. Tránh sùng chống tay lên bàn, phổi đít đứng dậy, ra đến bậu cửa còn quay lại liếc ngắm nhìn bộ tranh tứ quý một lượt. <cười> mài nhớ cho người mang sang bên tao, nhờ. Tiến tránh sùng ra khỏi cổng Đến khi bóng dáng của lão khuất dạng Lão đớp bực bội Đấm mạnh vào cái cổng gỗ đánh rằm một cái tiền sử tra nhà thằng tránh sùng Đúng là cái quần chỉ có hông Ai hà Mẹ nó chữ Đau tay quá Ai rẻ cánh cổng vững quá Chẳng si nhê gì Lão đớp ôm tay mặt mày nhăn nhó Lách thách quay vào nhà Miệng cứ lầu bầu trời Đoạn lão gọi Mụ vũ Mụ Vũ ơi, nền đây xem nào. Dạ, dạ. Tiếng mụ Vũ từ dưới bếp vọng lên. Nhưng phải một lúc sau mụ mới tất tạt. Tay chân bê bết lông gà. Lão đớp thấy bộ dáng mụ như vậy thì hỏi. Mụ đi đâu nãy giờ? Mà tao gọi mới thấy nó cái mặt ra. Dạ, ông bảo là bắt hai con gà đem thịt quần gì. Quần, quần đuổi mãi mới bắt được chứ ông Tưởng. Tưởng, Tưởng cái mặt cha nhà mụ. Thằng tránh sùng nó về rồi. Còn thì ta cái gì? Hỏi. Thôi rồi. Thế nào lại đi hai con gà. Mất mấy mẹ sáu đồng bạc của tao rồi. Tiền công của vụ hai tháng. Cũng chẳng bằng hai con gà của tao đâu. Đúng là cái ngữ giả ăn tàn phá hoại mà. Lão đớp tiếc của. Mắng nhức mụ vũ giả một hồi lâu. Sợ bị ăn đòn. Mụ vũ giả khép nếp lại gần. Miệng gì dầm vào tai của lão đớp. Ông ơi, thế ông có muốn biết cái chuyện ban nãy nhà cháu định nói không? Chuyện tay dài lắm, cháu mà nói ra, ông đừng có đánh đừng phạt cháu. Ngoài nhanh mẹ lên, đừng có mà nòng vòng. Việc nào nó ra việc ấy, tiền của ông cũng không phải là mớ giấy nộn đâu, mà đem đổi đem chắc. mụ vú giả toan tính lấy công trục tội, nhưng nghe lão đớp nói như vậy, mụ thở dài sườn sơn. sơn trong bụng thầm nghĩ dễ kiểu này có khi phải làm công hoặc không đến vài tháng chứ trả chơi mụ vẫn quyết định nói hết cho lão đớp nghe toàn bộ sự việc mà mình đã hóng hớt được chén nước trẻ còn chưa kịp đưa lên miệng trong tai vừa nghe thấy hai từ bỏ trốn lão đớp tức giận dằn mạnh cái chén xuống đất vỡ tan tành lão giận dữ miệng đến răng khen két giỏi dám cả gan âm mưu bỏ trốn à mẹ chúng mày mẹ chúng mày ông đã biết rồi chúng mày có mà chạy lên rồi mụ vú già vén một nụ cười thỏa mãn chồng con của mụ đã chết cách đây mấy mươi năm mụ chỉ biết lủi thủi một mình cũng chẳng gần gũi người đàn ông nào nữa vì thế cho nên là mụ ghen tức khi thấy những cặp đôi người ta hạnh phúc bên nhau mụ thầm nghĩ thế là từ nay mụ không phải ngứa mắt Nhìn cái đôi tình nhân díu dít kia nữa. Còn lão đớp, ngoài mặt lão tỏ vẻ như không biết chuyện gì. Vẫn cứ sai bảo, chị Tơ, anh Hồng, làm việc như thường lệ. Nhưng trong lòng lão đang ngấm ngầm bàn với mụ tờ về chuyện thuê người giang bẫy. Bắt gọn chúng nó đêm nay. Dù sao tiện thể thì lão cũng bắt đầu công khai luôn kế hoạch của mình. Ấy là luyện thần dữ của. Bởi vì số tài sản lão đang có trong tay lớn quá. Mà không biết cất giữ ở đâu cho nó an toàn. Lão sợ trộm cắp. Lại sợ bị quan trên biết chuyện. Mà loanh quanh tịch thu mất. Tình cờ phong thanh nghe được có tên thầy tà chuyên luyện bùa ngải. Hình nhân hại người. Lão bấm bụng bỏ ra một số tiền lớn. Mời lão thầy tà về thực hiện mưu đồ. Vừa cầm túi bạc sóc lên lách ca lách cách. Lão thầy tà nhếch miệng. Việc duy nhất nhà ông phải làm là tìm cho tôi một cô gái chưa từng nghe chuyện hot nhất tại